sẽ đến với thì r n trốn trước phần n hàn ta đã biết đã đấy l vô t ì h Hàn do sự bất cẩn của、hàn、vũ đình trong quá trình mà Lâm vân đang điều tra về cái tống trận một thì nào Vân đang chuyển Mông Văn đi đến một nơi nào đó khác, thì Hàn、vũ、Đình quá điều cái khác mà Lâm về Vũ đã đưa đi đó bất ngờ đã kích hoạt truyền thống trận để đưa cả nhóm người là hàn vũ tích hàn vũ đình và liễu nhược sương cũng chuyển rời qua cái không gian đó c h o vân miễn đa nhưng mà riêng bản thân lâm vân thì lại không qua được và hắn cũng chưa biết được lý do tại sao trong quá trình trở về đang nghiên cứu để làm thế nào mà có thể、uh, giải quyết được cái vấn đề mà đi tìm hàn vũ tích để nghiên cứu truyền thống trận thì vô tình lâm vân、uh, đến cái chỗ địa ngục môn truy tìm môn thường thì phát hiện là môn thường bị thương nặng quá đã chết tuy nhiên thì lão tổ quân luân lại phái thêm hai người đệ tử là luyện khí cảnh、uh, đỉnh phong đến để có thể truy giết lâm vân tuy nhiên lâm vân đã chặn ngay ở ngoài khi mà hai tên này vừa xuất hiện thì hắn đã giết rồi và khi khe hở của trận pháp mở ra thì lâm vân xông vào nhưng không ngờ là cái trận pháp này nó bài trừ những người có năng lực cao hơn là luyện ký kỳ vì vậy mà lâm vân đã bị thương không nhẹ và kịp nhảy vào trong sơn hà đồ chui qua được kết giới tuy nhiên lại nhảy đúng vào cái ổ của lão tổ q u â n lân vậy thì chúng ta đến với c h ư ơ n g của ngày hôm nay dùng kế chạy trốn để xem lâm vân chạy trốn đi đâu ứng hư tử đoán không sai nếu lâm vân không bị thương thì tốc độ của hắn phải tương đương với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ dốc hết lực để bay nhưng chỉ vì lâm vân không lường trước được uy lực của kết giới cho nên mới bị trọng thương nếu không nhờ có hỗn độn sơn hà đồ thì n ó không chừng hắn đã bị ép thành mảnh vụn tuy rằng bị thương ảnh hưởng tới tốc độ nhưng hắn vẫn bay rất nhanh vì hai lần mở ra kết giới cho nên ứng hư tử lại bị thương không nhẹ huống hồ cách thời điểm mở ra kết giới mới có năm phút vì đuổi theo lâm vân cho nên y không dám chữa thương chỉ cần chậm một chút là lâm vân sẽ chạy trốn vì hỗn độn sơn hà đồ lão tổ côn luân đã bất chấp tất cả mặc cho tốc độ hiện tại của mình chỉ còn dừng ở mức nguyên anh trung kỳ lão tổ côn luân thấy mình bay càng ngày càng chậm mà lâm vân thì vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy nếu hiện tại mà không bay nhanh hơn vậy thì khoảng cách về sau sẽ càng xa một tên tu sĩ mới chỉ có kết đan mà đã tạo cho y áp lực như vậy khiến cho lão tổ c ô n luân thực sự là nổi điên lâm vân nhìn thấy lão tổ c ô n luân sắp đuổi kịp rồi nội tâm liền trầm xuống nếu cứ như vậy chỉ cần mười phút sau là mình sẽ bị lão giả đó bắt được thẩm mãnh lần đại hội thứ mười ba này ông phái m ấ y người đệ tử đi vậy lão giả ông thật là may mắn có được vài người đệ tử giỏi mấy đệ tử của tôi thì có từ chất quá kém ủa、wow, có hai vị đạo hữu đang bay tới thanh âm kia hơi g i ả nua nhưng vào tai của lâm vân thì lại giống như thanh âm của thần tiên vậy từ xa lâm vân đã nhìn thấy có hai người tu sĩ đang đạp kiếm từ từ mà bay đi liền bay tới phía trước rồi kêu giống lên đào hữu thẩm mãnh xin dừng bước người đ ồ i s a u đằng sau kia đã giết đệ tử mà ông yêu quý nhất còn ngăn cản tôi chạy tới báo tin y còn đang đuổi giết tôi kia kìa lâm vân nói xong liền lướt qua hai người tu sĩ đó rồi bay tút về phía xa mình quen cậu ta sau nhưng điều này không quan trọng tên đằng sau kia rõ ràng lại giết người đệ tử mà mình yêu quý nhất mặc kệ thật giả cứ bắt y lại rồi nói thẩm mãnh vừa nghĩ tới đây liền ngăn cản ứng hư tử lại muốn hỏi cho rõ ràng nếu y thực sự đã giết đồ đệ của mình vậy thì sẽ rút g ầ n lột ra y rồi tàn sát cả môn phái của y tránh ra ứng hư tử đã thấy lời vu oan của lâm vân nhưng y lại không có thời gian để giải thích với thẩm mãnh kia bởi vì chỉ chậm chân chút thôi thì tâm lâm vân gian xảo kia sẽ biến mất không còn dấu vết cho nên y không do dự vùng phất trần đánh thẳng về phía thẩm mãnh thẩm mãnh vốn chỉ hoài nghi nhưng thấy người này không nói gì mà đã động thủ thì càng tin lời của lâm vân cũng lấy ra một thanh kim đao chống lại phất trần của ứng hư tử tu vi của thẩm mãnh là nguyên anh trung kỳ kém ứng hư tử rất nhiều nhưng mà do ứng hư tử bị thương lại phải đuổi theo lâm vân hồi lâu cho nên hai người đấu nhau ngang ngửa ứng hư tử bị thẩm mãnh làm phiền trong lòng càng thêm tức giận không ngừng vận dụng châm nguyên thẩm mãnh cũng tức giận không kém liên tục phản đòn người tu sĩ đi theo thẩm mãnh cảm thấy không đúng vội vàng nói lão mãnh ông làm việc cũng quá hấp tấp rồi chuyện gì cũng phải hỏi ra tròn ra nhẽ rồi mới động thủ chứ bề ngoài thì người tu sĩ này đang nói thẩm mãnh nhưng lại có ý chỉ trích ứng hư tử không hỏi rõ trắng đen ứng hư tử cũng đã bình tĩnh lại y biết nếu không trả lời hai người này mình sẽ không thể thoát thân để đuổi theo lâm vân v u ố n g hồ bản lĩnh của thẩm mãnh này cũng không kém người bằng hữu của y cũng có vẻ lợi hại mình mà thu thập xong hai người này thì lâm vân khéo đã chạy mất tâm về nhà tắm một hơi rồi đi ngủ hắn liền ngừng tay lại ủa ngài không phải tiền bối ứng hư tử của côn luân đó sao lúc này tu sĩ kia mới nhận ra ứng hư tử bối phận của ứng hư tử trong giới tù chân cũng khá lớn còn là cao thủ đứng đầu à hóa ra là viêm thạc của phái tụ họa người tu sĩ này có khuôn mặt đỏ và đầu chọc chính là đại sư luyện khí nổi tiếng của khôn c h â n giới có tên là viêm thạc xin chào ứng hư tử tên i bối đây là bạn tốt của tôi thẩm mãnh không biết những lời vừa nãy của vị đạo hữu kia có phải là thật hay không hay là có hiểu lầm gì trong đó viêm thạc lập tức hỏi lại thẩm mãnh cũng nhận ra được lão tổ c ô n luân ứng hư tử nếu nói lão tổ c ô n luân giết một đệ tử trúc cơ của ông ta thì hơi khó tin tuyệt đối không có việc này ứng h ơ i tử nén giận mình sao có thể vô duyên vô cớ giết một tên đệ tử của người khác lâm vân thì thấy thẩm mãnh đang ngăn cản láo tổ quân luân thì âm thầm đắc ý nhưng hắn vẫn liều mạng bay đi vùn vụt lâm vân bay liền ba ngày ba đêm không ngừng thay đổi phương hướng đến tận đây thì lâm vân biết là mình đã chạy thoát khỏi lão tổ côn luân nhưng bởi vì để mà chạy trốn nên đã đắc tội tới cả hai tu sĩ nguyên anh khác nữa nhưng lâm vân cũng chẳng quan tâm việc này mục đích hiện tại của hắn là nhanh chóng tù luyện tới bảy sao thậm chí là tám sao sau đó lập tức trở về cắt bỏ cái đầu của lão tổ lão cẩu khốn kiếp kia lần này cũng không phải là không có thu hoạch đó là biết thêm được tác dụng của hỗn độn sơn hà đồ nó có thể xuyên qua kết giới mặc dù kết giới kia là do lão tổ côn luân mở ra nhưng cũng không biết là có thể dùng bản đồ để xuyên qua các loại trận pháp khác không một chuỗi thanh âm đánh nhau mang theo linh lực ba động truyền tới lâm vân liền bay thấp xuống để xem là chuyện gì có ba cô gái xinh đẹp đang bao vây hai người tu sĩ nam và không ngừng tấn công trên không trung thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu và ba động của pháp lực hai nam tử kia mắt thấy sắp không kiên trì nổi lâm vân kiểm tra thoáng cái thì trong năm người này có hai tu sĩ trúc cơ còn lại đều là luyện khí hai tu sĩ trúc cơ này là một nam một nữ hai người này chiến đấu là kịch liệt nhất nhưng người nam tử có vẻ hơi yếu hơn hai nữ tử còn lại vây đánh một người cho nên chiếu y thế là phải lâm vân thì không muốn xen vào việc của người khác nhưng năm người này lại chắn đường của h ắ n mà hắn là một tu sĩ năm sao cho nên không có ý đi vòng năm người, người, người, người này có bên người lại. thấy lâm vân không chút sợ hãi mà bay qua bọn họ liền dừng tay lại hơi kinh dị nhìn lâm vân trong suy nghĩ của họ thì những người không cố kỵ như vậy mà đi qua khẳng định là một tu sĩ cao cấp hoặc căn bản không có sợ bọn họ nhưng lâm vân không để ý tới mấy người hắn chỉ muốn làm việc của mình cho nên trong nháy mắt đã đi xa được vài chục mét mau lấy bản đồ hành tinh ra đây thì chúng ta thả hai người bằng không thì đừng có trách phái giao hoa của chúng ta không khách khí anh cũng biết là hai người các anh không phải đối thủ của chúng tôi chúng tôi không ngại giết người đoạt bản đồ nữ tử có tu vi trúc cơ cay nghệt nói dựa vào cái gì mà tôi phải đưa bản đồ hành tinh là do tôi phát hiện trước u ố n g hồ trong đầm hấp thủy có không ít bảo vật quý giá hơn tấm bản đồ hành tinh này vì sao các cô không đuổi theo họ mà lấy cứ phải muốn lấy bản đồ của chúng tôi chẳng lẽ người của phái giao hoa lại kiêu ngạo như vậy s a o có thể tì tiện khi dễ những tán tu như chúng tôi các cô có biết xấu hổ là gì hay không nam tu sĩ trúc cơ còn chưa trả lời thì tu sĩ luyện khí đã nói trước lời nói không hề cố kỵ đã vạch trần bộ mặt ghê tởm của ba nữ tu sĩ kia dựa vào cái gì à Chỉ bằng cái kiếm trong tay bà đã cho hai người cơ hai hội không bằng bà biết trong người nắm kiếm rồi mà tay đã lâm ấ y Vậy luyện vung thì đừng trách Một tiêu không khách khí. Một nữ sĩ luyện khí đừng nữ nói xong liền muốn vung kiếm lao lên. bà kỳ kiếm sĩ lao l vân vốn là không quyết định s e n vào việc của người khác nhưng bởi vì bản đồ hành tinh là rất quan trọng lần trước hắn kiếm được bản đồ hành tinh chỉ là một khu vực rất nhỏ nếu có thể lấy được một tấm bản đồ hành tinh hoàn chỉnh hơn về sau muốn đi tìm đại lục thiên hồng hoặc hành tinh nào đó cũng thuận tiện hơn rất nhiều mặc dù còn chưa biết bản đồ hành tinh kia có được đầy đủ hay không nhưng lâm vân đã quyết định phải lấy nó có còn hơn là không có lâm vân nghĩ tới mấy ngày trước lão tổ quân luân ngấp nghé hỗn độn sơn hà đổ trong tay mình lại bị mình khinh bỉ là không biết xấu hổ nhưng hôm nay mình lại vừa ý bản đồ trong tay người khác điều này có phải là không biết xấu hổ hay không đây đúng là nghiệp quật lâm vân sợ sợ cái mũi dù có xấu hổ đi chăng nữa thì vẫn phải có được tấm bản đồ kia trong tay mình khinh bị lão tổ c ô n luân là bởi vì lão già đó chẳng những muốn sơn hà đồ của mình mà còn muốn chắm tận giết tuyệt nếu chỉ đạp tuấn bản đồ thì cũng thôi tất cả là dựa vào bản lĩnh nhưng lão già đó còn muốn uy hiếp tới người nhà của mình không giết lão làm sao giải mối hận trong lòng chỉ là hiện tại mình đang bị lão cẩu c ô n luân kia đuổi bắt nếu tới cướp bản đồ thì mấy người này sẽ ghi nhớ khuôn mặt của mình v ũ n g hồ phái giao hoa kia có vẻ không phải là một môn phái nhỏ thực lực hiện tại của mình còn chưa đủ cũng không nên gây thủ oán quá nhiều mục đích chủ yếu của mình vẫn là học về truyền thống trận tiêu diệt lão c ẩ u quân luân và tìm được ba người vũ tích sau đó thì nói cho vũ tích biết v ề chuyện của thanh thanh xem nàng ấy có thể tiếp nhận thanh thanh hay không vô luận như thế nào một khi tu vi của mình tới một trình độ nhất định thì phải tìm biện pháp chạy tới đại lục thiên hồng để tìm thanh thanh cho nên tấm bản đồ kia là rất quan trọng trong một thời gian ngắn ngủi đã có vô số ý niệm tràn vào đầu lâm vân lắc đầu hắn không do dự nữa lập tức thay đổi khuôn mặt của mình do tu vi của hắn còn thấp cho nên chỉ có thể duy trì khuôn mặt giả này được chừng mười phút nhưng mười phút cũng đủ cho lâm vân làm xong chuyện loại thay đổi dung mạo cấp thấp này chỉ có thể lừa gạt được những t ù sĩ cấp thấp thôi t ù sĩ cấp cao chỉ cần liếc qua là phát hiện ra cho nên công pháp này rất bình thường lâm vân học được nó ở trong lúc nhàm chán không có việc gì làm hiện tại tu vi đã là năm sao lại càng dễ dàng sử dụng năm người kia chuẩn bị hỗn chiến tiếp thì thấy lâm vân không đi mà quay lại thì đều dừng tay không biết lâm vân rốt cuộc muốn làm gì ba đứa con gái lập tức chim cút đừng có để đạo gia phải tức giận nếu không đạo gia sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu vừa vặn đạo gia còn khuyết thiếu vài đứa làm ấm giường ba người các ngươi miễn cưỡng có thể bù đắp chỗ thiếu hụt đó lâm vân đi tới liền giận dữ mắng mỏ ba cô gái đối với hắn mà nói ba cô gái này đang ngăn cản công việc của hắn ba cô gái này đều là những tu sĩ kiêu ngạo hơn nữa còn là người của phái giao hoa bình thường có ai dám nói chuyện với các cô như thế đâu thấy lâm vân vô lễ như vậy còn bảo người của phái giao hoa để làm ấm giường cho nên vô cùng tức giận họ âm thầm tự nhủ người này là ai lại dám lên giọng với mình như thế chẳng lẽ tiếng t â m của phái giao hoa càng ngày càng xuống dốc rồi s a o tuy nhiên đảo mắt ba người đều thu hồi sự tức giận bởi vì cô gái có tu vi trúc cơ cảm nhận được áp lực cường đại phát ra từ trên người lâm vân n g ạ n ngào kêu lên tù sĩ kết đan chúng ta đi cô gái này nói xong lập tức lấy ra pháp khí phi hành dẫn theo hai cô gái luyện khí kỷ nhanh chóng bỏ đi đồng thời ghi nhớ khuôn mặt của lâm vân để khi trở về thông báo cho môn phái lấy lại thể diện ba người này muốn lấy bản đồ không phải là cho mình mà đây là lệnh của môn chủ chỉ là đồng môn còn chưa tới ba người họ sao có thể là đối thủ của tù sĩ kết đan nhưng cô gái trúc cơ cảm giác khuôn mặt người kia hình như có chút biến hóa chỉ là lúc đầu cô ta không mấy để ý tới khuôn mặt của hắn cho lắm nếu không phục thì đi tới phái côn luân tìm đạo gia ta một cái môn phái d a o hoa nho nhỏ, nhỏ đ ầ u xứng để côn luân ta để vào mắt trước khi ba người kia rời đi lâm vân còn bỏ thêm một câu khiến ba người thiếu chút nữa rơi từ trên pháp khí phi hành xuống đà tạ ân cứu mạng của tiền bối đây là bản đồ hành tinh mà anh em chúng tôi lấy được hiện tại mượn hoa hiến phật dâng cho tiền bối nam tử trúc cơ kia tuy chỉ là một gã tán tu nhưng lại rất biết quan sát nét mặt người khác y thấy lâm vân quay lại mà nữ nhân ngu xuẩn kia đã nhắc tới bản đồ tinh không chứng tỏ vì tu sĩ kết đan này muốn bản đồ tinh không dù sao thì cũng không cách nào giữ bản đồ này trong tay huống hồ bọn họ cũng chỉ cầm tấn bản đồ này với ý định mang đi bán đấu giá hiện tại đưa bản đồ cho hắn cũng là vì bảo vệ tính mạng lâm vân thấy hai người thức t h ở như vậy trong lòng rất vui lập tức thu lấy tấm bản đồ hành tinh này tấm bản đồ này lại là một viên ngọc hình tròn có lẽ là một loại pháp bảo gì đó nhưng thoạt nhìn thì lại không có linh lực ba động phỏng chừng là đẳng cấp không cao lâm vân vừa phóng thần thức vào trong thì vũ trụ mênh mông khiến hắn có chút choáng váng vội thu hồi thần thức lại trong lòng vô cùng kinh ngạc bản đồ hành tinh này tuyệt đối không phải thứ tầm thường tiền bối bản đồ này có lẽ là một bản đồ khu vực trong vũ trụ không lớn lắm chúng tôi có giữ nó cũng không có tác dụng gì tu sĩ trúc cơ tiếp tục nói bản đồ này đúng là không có tác dụng với y lâm vân đương nhiên biết vì sao y lại nhắc vậy nhất định là y muốn mình đền bù tổn thất lâm vân cũng không có ý cướp không của người ta viên ngọc này không phải vật phàm tu sĩ trúc cơ kia thấy nó nhỏ bởi vì là thần thức của y quá thấp mà thôi nhưng lâm vân lục khắp tinh giới lại không có thứ gì có thể trả công có cũng chỉ có tinh minh thạch vạn kim khó cầu muốn cho vài viên linh thạch nhưng linh thạch cũng chỉ còn lại rất ít lần trước lúc luyện khí hắn đã cắt ba khối tinh minh thạch hắn dùng hai khối để luyện chế ra hai cái nhẫn bây giờ còn một khối và một phần rất lớn tinh minh thạch vậy thì đưa cho bọn họ một khối tinh minh thạch cũng được nghĩ tới đây lâm vân liền lấy khối tinh minh thạch nhỏ xíu đưa cho t ù sĩ trúc cơ kia vật này coi như đèn b ù tổn thất cho hai cậu nam tử trúc cơ thấy lâm vân tùy ý lém một cục đá cho mình trong lòng cười khổ một tiếng biết mình không thể cưỡng chế người ta đưa thứ khác người ta là tu sĩ kết đan chỉ vung tay một cái thì lập tức mình chết ngắc nên đành phải khom người cảm tạ đà tạ tiền bối lâm vân không để ý xoay người rời đi lúc sau đã biến mất tầm mất tích hắn không muốn nấn ná ở lâu phòng t r ư ờ n g ba người vũ tích còn đang cần sự giúp đỡ của hắn huống chi khuôn mặt của mình cũng sắp trở về nguyên dạng anh người kia thật lúng là cái đồ cướp ngày mà ỉ và có tư vi cao hơn mà đi cướp không đồ đạc của chúng ta còn đền b ồ cho một viên đá vớ vẩn nữa chứ chúng ta cần gì viên đá nhỏ đó vứt đi là được tu sĩ luyện khí kia tức giận nói kiến vũ đừng có lớn tiếng như vậy tu sĩ trúc cơ kia cũng thở dài cầm viên đá mà lâm vân đưa cho cẩn thận xem xét xem nó là đá gì hòn đá vớ vẩn thôi có gì mà xem người em trai vẫn còn lầu bầu nhưng nam tở trúc cơ kia đã biến sắc nghẹn ngào kêu lên t ì n h minh thạch đây đúng là một thứ rất quý báu có tiền cũng không mua được lần trước y may mắn được một vị tu sĩ kết đan cho đi tham gia một cuộc hội đấu giá lúc ấy có một viên tinh minh thạch chỉ bằng một nửa viên này đã bán đấu giá được tới hai triệu linh thạch không ngờ mình lại có được một viên tinh minh thạch lớn như thế này ca ca anh sao vậy tinh minh thạch là gì người em trai khó hiểu hỏi kiến vũ chúng ta màu rời khỏi đây thôi lần này đại phát tài rồi đi mau tu sĩ trúc cơ vội vàng kéo em trai mình rời đi đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng lâm vân biết là mình lại đắc tội thêm một c â y dao hoa phái hắn biết viên ngọc này không phải là một pháp bảo tầm thường nhưng không biết là người của dao hoa phái có biết sự quý giá của nó hay không viên ngọc này không giống với hỗn độn sơn hà đồ nó có thể bỏ được vào tinh giới lâm vân lắc đầu để nghiên cứu sau việc quan trọng bây giờ phải tới một chỗ an toàn lâm vân bay thêm vài ngày cảm giác mình đã thực sự an toàn thì mới dừng chân đứng lại trải qua thăm dò hắn mới biết nơi này không phải tiên cảnh côn luân mà có tên là khôn c h u â n giới so với địa cầu khôn c h u â n giới này rộng lớn hơn rất nhiều tuy không dám khẳng định nơi này có phải là một hành tinh hay không nhưng có thể khẳng định kết giới kia là một kết trận pháp của thời viễn cổ mà khôn c h u â n giới và điện cầu sẽ có mối quan hệ mật thiết kiểu gì đó không ngừng chạy trốn thêm vài ngày lâm vân đã rất mệt mỏi nội thương của hắn còn chưa khỏi hoàn toàn thế nhưng trải qua những lần hỏi thăm lâm vân dần hiểu biết về giới tu chân nguyên lai linh thạch chẳng những có hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm và cực phẩm nữa x ă m g i a viên linh thạch mà mình lấy được ở trong tay họ tàu kia là một viên linh thạch trung phẩm mà tài nguyên trong khuôn c h â n giới cũng đang dần bị héo rút đi nhưng nó vẫn đầy đủ hơn địa cầu rất nhiều các phường thị và cửa hàng buôn bán tấp nập giao dịch chủ yếu bằng linh thạch nhìn có nhiều linh thạch như vậy lâm vân trông thấy mà thèm giỏ dãi thế nhưng hắn không thể ra tay cướp đoạt làm như vậy thì mình xong đời ngay chỗ này t u y có ít tu sĩ nguyên anh qua lại cho dù tu sĩ kết đan cũng không nhiều nhưng nó vẫn là có tu vi của mình cũng chỉ là sàn sàn ở nơi này mà thôi lâm vân thăm dò những môn vái chuyên nghiên cứu về trận pháp nhưng chỉ nghe thấy có ẩn phù tông nghe nói ẩn phù tông là tông môn sản xuất bùa và trận pháp lợi hại nhất đã xếp vào dạng tông môn thì toàn là những môn phái thần bí không có người mối lái thì khó mà mua được đồ đạc của họ cho nên biết thì biết vậy mà lâm vân không biết đi đâu để mà tìm mua đồ của họ một số môn phái lớn sản xuất trận pháp cũng lợi hại nhưng lâm vân lại không dám tùy tiện gia nhập một là những môn phái này thu nhận đồ đệ điều tra rất nghiêm khắc cơ hồ là điều tra tới ba đời của rằng họ mới cho vào lâm vân đoán chừng nếu mình gia nhập một môn phái nào đó thì sẽ bị lão tổ c ô n luân phát hiện ra tuy tu vi của mình không cao không thấp các môn phái rất thích có cao thủ gia nhập nhưng bọn họ chắc chắn sẽ phòng ngừa và kiểm tra càng nghiêm khắc những trận pháp cao cấp sao họ có thể dạy cho mình dù lâm vân rất muốn, muốn mua một cái mặt nạ nhưng mà một cái mặt nạ cũng phải cần tới m ộ ư ơ i viên linh thạch hạ phẩm tốt hơn thì cần cả ngàn viên thậm chí là chục ngàn viên linh thạch hạ phẩm hiện tại trong tinh giới của lâm vân chỉ có bốn năm viên linh thạch đã dùng qua mà thôi sao có thể lấy ra mua sắm được lâm vân đã nghĩ qua việc luyện đan rồi bán nhưng để luyện chế ra đủ số đan dược để bán thì cũng phải cầm rất nhiều thảo dược và mất cả thời gian để luyện đan chắc phải mất tới nửa năm mới xong nửa năm là một khoảng thời gian quá dài lâm vân định bày hàng ở vỉa hè để bán vài thứ nhưng thấy những người bán hàng này toàn là tu sĩ luyện khí ngay cả một tu sĩ trúc cơ cũng không có mà mình thì đã là một tu sĩ năm sao mà đi ngồi vỉa hè bán hàng thì có chút khôi hài lâm vân k h á thở dài một tiếng áp chế tu vi của mình xuống ba s a o lấy một cái bình ngọc lớn ra ở trong bình này chính là nước lạnh mà người hoài hành tinh lấy được từ hang động ở rừng rậm amazon hắn không biết loại nước này có tác dụng gì liền tử thới một cửa hàng hỏi thăm vạn bảo các là cửa hàng lớn nhất ở trong phường thị đông lâm lâm vân nghĩ bụng đã muốn hỏi thăm thì đương nhiên phải tìm một cửa hàng lớn mà hỏi xin hỏi là ngài cần gì lâm vân vừa đi vào vạn bảo cát đã có một nữ tu tu ổ i t r ư ờ n g ba mươi chào đón nữ tu này có thân hình rất đầy đặn mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển dáng vẻ rất mê người nhưng sắc mặt cô ta lại lạnh lùng lời nói tuy rằng khách khí nhưng ánh mắt theo dõi từng hành động của lâm vân lại chặt chẽ cô ta thấy lâm vân ăn mặc rất kỳ quái hơn nữa chỉ có tu vị trúc cơ t o à n nhìn không giống một tu sĩ có tiền mà bên trong vạn bảo cát thì không có thứ gì là rẻ tùy tiện một đồ vật đã phải tốn mấy trăm tới mấy ngàn linh thạch rồi Tuy、lâm vân là m ộ thấy tỷ p ú ở ở địa đây đổi ra quan trao cầu chỉ cô chủ cô có việc muốn Nhưng ở nơi này hắn chỉ là một thằng phiền ông trọng ông gọi Tôi với là Làm một mặt dẹp Lâm Vân thấy trước h ấ y t mặt mình chỉ là một nữ tu sĩ trúc kia sơ kỳ không nên không dám khẳng định cô ta có thể biết được lai lịch của loại nước này hay không đành phải nói như vậy nữ tu này nhíu mày trong lòng tự nhủ người này thật là kỳ quái nếu tùy tiện gặp một người khách gọi ông chủ tới là phải gọi thì còn nói gì tới việc buôn bán nữa thực xin lỗi đạo hữu có chuyện gì anh cứ thương lượng với tôi là được cô ta không chút do dự cự tuyện yêu cầu của lâm vân lâm vân cũng không dài dòng thử xem cô ta có biết loại nước này hay không liền lấy cái bình ngọc ra rồi nói tôi muốn bán thứ trong bình ngọc này cô xem thế nào đây là cái gì cô ta mở bình ngọc ra dìn rồi hỏi à, vì thế tôi mới muốn gặp ông chủ của cô tôi muốn bán đồ cho cô mà cô lại không biết còn phải hỏi tôi thực sự là buồn cười thôi thì đưa trả đây tôi tới cửa hàng khác vậy lâm vân ra vẻ tức giận nói chờ chút cô gái áo xanh bỗng thay đổi sắc mặt cẩn thận quan sát nước ở trong bình lâm vân thì bất động thành sắc c h ờ cô ta lên tiếng trước mấy phút sau cô gái này mới đậy nắp đem bình ngọc trả cho lâm vân rồi nói anh có thể chờ tôi một lúc được không để tôi đi vào trong hỏi xem rồi trở lại lâm vân gật đầu tìm một chỗ ngồi xuống hắn biết cô ta không thể xác định chính xác cho nên muốn vào trong hỏi một người có chuyên môn hơn quả nhiên sau một lát cô gái này đi xuống rồi mời lâm vân lên tầng hai lâm vân đi theo cô ta tới một phòng khách tầng hai lập tức phát hiện ở đây có bố trí vài loại trận pháp toàn là trận pháp mà mình không thể phá giải có lẽ là do một cao thủ trận pháp nào đó bố trí xuống một lão già tuổi khoảng hơn sáu mươi đang ngồi trong phòng khách sắc mặt có vẻ khẩn trương ông ta nhìn thấy lâm vân và cô gái đi vào thì lập tức đứng lên bỉ nhân tên là thất tín mời đào hữu i ngồi lão già này rất khách khí nhường chỗ cho lâm vân lâm vân hơi s ừ n g sốt sao người này lại có tên là thất tín được nhỉ liệu hắn có đáng tin không đây ông ta có tu vi kết đ à n sơ kỳ cũng coi là một cao thủ nhưng lâm vân vẫn trả lời ngay tại hạ lâm vân tới đây là muốn bán vài thứ cho cửa hàng thất tín giống như nhìn thấy sự ngạc nhiên của lâm vân hơi xấu hổ nói lão hủ còn có một ngoại hiệu là tuyệt không thất tín nên cậu đừng hiểu lầm nghe an hà nói cậu có khả năng là có huyền ngưng hàn thủy không biết có thể cho tôi xem được không lâm vân nghĩ bụng hóa ra tên của nó là huyền ngưng hàn thủy nhưng không biết là dùng để làm cái thổ tả gì n g a y tới đây liền đưa luôn cái bình ngọc cho ông ta n ư ớ c tử tên là an hà đã bưng hai chén t r à thơm tới lâm vân liền nâng lên uống một ngụm chỉ cảm thấy hương thơm ngào ngạt chắc không phải là t r à thường lão già nhìn nước trong bình nhiều lần thậm chí còn dùng công lực hút cho một giọt cuối cùng mới đậy nắp bình ngọc lại vẻ mặt đầy tiếc nuối lâm vân sững sở chẳng lẽ đây không phải là huyền ngưng hàn thủy sau hay thứ này là không đáng tiền thấy biểu lộ của lâm vân như vậy t h ậ t tín vội vàng nói đạo hữu đừng hiểu lầm đây đúng là huyền ngưng hàn thủy hơn nữa phẩm chất còn rất cao chỉ là số lượng quá ít nếu đạo hữu đồng ý muốn bán tôi sẽ ra giá là năm mươi n g h n linh thạch hạ phẩm hoặc là mang đi bán đấu giá giúp cậu cửa hàng chúng tôi thu năm phần trăm lợi nhuận lâm vân nghe thấy thế t h i ế u chút nữa ngã bật ngửa ra sau không ngờ cái thứ thổ tả này lại đáng giá đến vậy có trách là những người ngờ hành tinh kia lại muốn chở nó đi như chở tát nước đi cứu đói cứu khát vậy không biết tác dụng của nó là gì lúc về phải nhanh chóng lấy toàn bộ huyền n g h ê n h g hàn thủy bỏ vào trong hỗn độn sơn hà đồ mới được thất tín thấy lâm vân trầm ngâm không nói còn tưởng giá tiền mình đưa ra quá thấp vội vàng bổ sung đạo hữu i mặc dù huyền ngưng hàng thủy này chất lượng rất tốt nhưng nó lại chỉ có tác dụng với các cao thủ luyện đan và luyện khí mà thôi chứ đối với người thường thì chả có tác dụng gì hơn nữa chỉ có một bình huyền ngưng hàn thủy là quá ít rồi lâm vân hồi phục tinh thần lại nhưng không có trả lời thất tín mà chỉ hỏi tôi thấy cửa hàng của ông được bố trí rất quý phái không biết có phải do trận pháp tạo thành như vậy không thất tín không ngờ lâm vân lại hỏi điều này nhưng vẫn trả lời đúng vậy căn phòng này xác thực có bố trí hơn mười loại trận pháp cao cấp có những trận pháp này thì người ngoài sẽ không thể nghe thấy chúng ta nói chuyện hoặc nhận ra được khí tức của chúng ta à vậy xin hỏi thất tín đạo hữu i những trận pháp này đều là do cửa hàng bố trí s a o lâm vân tiếp tục hỏi trong lòng đã hơi kích động không phải chắc đạo hữu i đã từng nghe nói qua về ẩn phủ tông phải không chỗ này chính là do truyền nhân của ẩn phủ tông bố trí ông ta gọi lâm vân là đạo hữu i đó là bởi vì phép lịch sự nhưng ông ta lại kỳ quái lâm vân một tu sĩ trúc cơ cũng gọi mình là đạo hữu tuy nhiên ông ta chỉ là thương nhân cho nên không có đảo sâu vấn đề này vậy cửa hàng các ông có cách nào liên lạc với ẩn phủ tông không lâm vân hỏi tiếp hiện tại thất tín đã hiểu anh chàng này muốn tìm ẩn phủ tông nhưng mà muốn mời ẩn phủ tông làm việc một chút nước huyền ngưng hàn thủy như vậy là không đủ nghĩ một lát ông ta liền uyển chuyển nói rất khó tìm người của ẩn phù tông tôi đã từng có lá bùa liên lạc với bọn họ nhưng lá bùa đó là tôi mua được trong một hội đấu giá một lá bùa cũng chỉ dùng được một lần hơn nữa chi phí mời môn phái kia hỗ trợ là rất cao tôi sợ là Lâm làm là Vân tâm mời Mà muốn mặt Mà Xem muốn việc vậy vòng vo vọng tín Nếu không có tiền thì đừng hòng mời họ làm việc. Mà không ngờ ẩn phù tông kia kêu ngạo như、vậy. Ngay cả muốn gặp mặt mà cũng phải vòng con nhà bà vo như thế. Xem ra muốn học được chuyển tống trận đúng tưởng hiểu thất thì họ phù phải thế học họ Thì kia si kêu ý của có cả ra từ gặp được bà không biết cửa hàng của ông tốn bao nhiêu để nhờ được bọn họ câu hỏi này của lâm vân đã hỏi quá phạm vi quan hệ giữa hai người năm triệu linh thạch hạ phẩm cộng thêm cho phép bọn họ phục chế một lần tứ thập kiểu trận của bọn ta thất tín suy nghĩ lại nói thêm thực ra thì năm triệu linh thạch không là gì với cửa hàng của chúng tôi mà giá trị của tứ thập kiểu trận lại hơn năm triệu linh thạch nhiều lắm lúc trước có một người tán tu phát hiện ra trận pháp này trong động phủ của thời thượng cổ đã dẫn tới vô số t ù sĩ chấm giết cuối cùng vị tán tu kia vì không dám giữ lại trận pháp này cho nên mới bán lại cho cửa hàng chúng tôi vậy các ông cho ẩn phủ tông phục chế tứ thập k i ể u trận kia thì chẳng phải là để cho bọn họ biết được cấu tạo của nó s a o lâm vân kỳ quái hỏi nếu ẩn phủ tông trong lúc phục chế tìm hiểu ra được cấu tạo của nó rồi lại đi chỗ khác bán thì chẳng phải họ quá thiệt thòi rồi lâm đạo h i ể u nghĩ sai rồi việc này cũng không đơn giản như cậu nghĩ vậy đâu trận pháp này chỉ có thể phục chế một phần ba mà thôi mà một phần ba đó là chỗ đơn giản nhất hai phần ba còn lại có cấu tạo rất phức tạp không thể nào phục chế lại được mặc dù không muốn cùng lâm vân nói tới vấn đề đó nhưng tứ thập kiểu trận chính là sự tự hào bấy lâu nay của vạn bảo các cho nên có nói cũng chả có vấn đề gì à nói như vậy c h ô n g chỉ cho phép bọn họ phục chế có một phần ba trận pháp tứ thập kiểu trận người quản phủ tông đã đồng ý bố trí trận pháp cho cửa hàng c ô n g rồi sau lâm vân nghĩ bụng nói như vậy thì mới đúng nếu có thể phục chế toàn bộ trận pháp tứ thập cửu trận kia vậy thì nó đã không còn là đồ quý nữa rồi đúng vậy thất t í m gật đầu trong lòng ta không rõ vì sao lại lâm vân lại nói tới cả chuyện này mà không hề nhắc tới huyền ngưng hàn thủy nữa vậy vì sao trận pháp đó đến giờ còn chưa bán đi lâm vân kinh ngạc hỏi chẳng lẽ đây là báo vật trấn cát của họ s a o không phải mặc dù có rất nhiều người hỏi mua tứ thập kiểu trận nhưng lại không thể xác định giá cả thất tín lắc đầu lúc này thì lâm vân đã hiểu rõ hai vấn đề thứ nhất là vạn bảo các qua hậu trường rất mạnh thứ hai là giá cả của tứ thập kiểu trận không rẻ chút nào mình đã không tìm thấy ẩn phủ tông cũng không dám tới các môn phái lớn để học nghệ nếu chỉ tự bế môn tu luyện thì mình sẽ không thể tiến bộ được nếu không thì mua trận, trận giản của tứ thập k i ể u trận kia cũng được có lẽ nhờ nghiên cứu nó mà mình có phải phá giải được truyền tống trận thì sao nếu hôm nay không mua có lẽ mấy ngày nữa sợ là có người ở đây biết mình bị lão tổ c ô n luân truy nã đối với thủ đoạn của lão tổ c ô n luân đến bây giờ lâm vân vẫn còn sợ hãi cho nên phải nhanh chóng mua sắm những thứ cần thiết rồi lánh vào một góc nào đó mà tu luyện tới bảy sao phải thừa dịp lão tổ c ô n luân còn do dự bất định một khi lão tổ c ô n luân không tìm thấy mình chó cùng dứt dậu cử người đi thông báo khắp nơi tìm mình vậy thì mình rất khó mà sống được trong cái giới này ngay tê đây lâm vân liền hỏi không biết là tứ thập kiểu trận cần bao nhiêu liên thạch thất tín kỳ quái nhìn thoáng qua lâm vân rồi nói lần trước trong buổi đấu giá trận pháp này quy định là hai mươi triệu linh thạch trung phẩm nhưng không ai mua nổi lâm vân hít vào một hơi đắt quá tận những hai mươi triệu linh thạch mà còn là trung phẩm nữa đây không phải là giết người đào mạng s a o rốt cuộc là trận pháp gì mà lại quý giá đến vậy về huyền ngưng hàn thủy không biết đạo nghĩ đạo h i ể u nghĩ thế nào thất tín t h ế mình nói nhiều như vậy anh chàng lâm vân này còn không nói giá tiền liền có chút không nhịn được tuy huyền ngưng hoàn thủy này chỉ có một lọ nhưng hiện tại thứ này rất quý giá có tiền cũng không mua được lâm vân gật đầu Cái giá tiền vừa nãy mà ông đưa ra không có vấn đề gì chỉ là không biết cửa hàng các ông cần bao nhiêu và có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch để mua lâm vân nghĩ bụng trong tinh giới của mình còn hơn một ư ơ i thùng huyền ngưng hàn thủy mỗi thùng cũng phải hai ba trăm l lít thứ này lại đắt như vậy thì một thùng đã đủ mua cả đống thất tín lập tức đứng bật dậy thần sắc kích động hỏi lẽ nào đạo hữu còn rất nhiều huyền ngưng hàn thủy sau phải biết rằng những thứ như vậy càng nhiều thì càng đắt chỉ cần một lít huyền ngưng hàn thủy thôi cũng khiến người ta phải cạnh tranh đến vỡ đầu lâm vân không biết huyền ngưng hàn thủy rốt cuộc có tác dụng gì nhưng từ thái độ của thất tín thì xem ra giá trị của thứ này rất cao liền gật đầu nói chỉ cần cửa hàng công có tiền thì bao nhiêu cũng có mặc dù lo lắng vạn bảo các có ý xấu nhưng lâm vân lại nghĩ tu vi hiện tại của mình tương đương với kết đàn hậu kỳ đỉnh phong thậm chí còn có thể liều mạng với một tu sĩ nguyên anh còn không nói tới tốc độ của mình rất nghịch thiên tôi có thể xem hàng được không thanh âm của thất tín trở nên run rẩy đương nhiên có thể lâm vân tiện tay lấy ra một thùng gỗ lớn bên trong toàn bộ là huyền ngưng hàn thủy ước chừng khoảng ba trăm lít nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh thất tín run rẩy v u t v ề cái thùng gỗ cơ hồ không nói nên lời nhiều huyền ngưng hàn thủy như vậy đặt ở dưới tu chân không biết là sẽ chết bao nhiêu người tranh đoạt lâm vân thay thế lại vung tuôn lên thu hồi cái thùng huyền ngưng hàn thủy lại thất tín sững sờ biết là mình hơi thất thố mặc dù ngạc nhiên vì một tu sĩ trúc cơ lại có giới chỉ nhưng suy nghĩ của ông ta hiện giờ tràn đầy chỉ là huyền ngưng hàn thủy kia ông x e m chỗ đó bao nhiêu lâm vân mỉm cười nhìn thất tín thất tín áp chế sự kích động nói đạo hữu xin chờ một lát nói xong liền vung tay phóng ra một ngọn lửa không bao lâu một tu sĩ trung niên đi vào ông ta có khuôn mặt gầy gò hai mắt thoạt nhìn rất vô thần còn khép h ờ lại tuổi của ông ta thì có vẻ trẻ hơn thất tín nhưng lâm vân biết đây chỉ là hình dáng bề ngoài của ông ta thôi tu vi người này đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ lâm vân liền âm thầm cảnh giác không biết ông ta có thể nhìn ra tu vi của mình hay không lâm vân tin tưởng thần thức của mình đã tương đương với một nguyên anh trung q u ỷ nhưng hắn lại không dám khẳng định là đối phương có thể thấy được tu vi t h ậ t của mình hay không cảm thấy sự khẩn trương của lâm vân thất tín vừa cười vừa nói tiền bối chiêm việt là trưởng lão đứng hàng thứ ba của cửa hàng chúng tôi cậu cũng không cần phải lo lắng vạn bảo các là nơi biết giữ chữ tín tu sĩ nguyên anh vừa đi vào đã cảm thấy sự lo lắng của lâm vân con mắt hơi mở ra nhìn thoáng qua lâm vân rồi lập tức thu về lâm vân âm thầm hừ một tiếng cho dù là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nhưng cứ phải trang bức như vậy sau cậu là người sở hữu ba trăm lít huyền ngưng hàn thủy phải không chiêm việt nhìn lâm vân chăm chú rồi hỏi đúng vậy ông nói giá đi để tôi xem có phù hợp hay không lâm vân không kiêu ngạo không có s i m đ ị n h mà đáp chiêm việt ngạc nhiên nhìn lâm vân vài lần mới tiếp nhận cái bình ngọc do thất tín đưa tới sắc mặt vốn bình thản vừa nhìn thấy nước trong bình lập tức thay đổi rồi bởi vì ông ta cho rằng việc thất tín nói có ba trăm lít huyền ngưng hoàng thủy là lời nói vô căn cứ đang muốn quát cho thất tín một trận nhưng thật không ngờ đây thực sự là huyền ngưng hàn thủy còn là loại cực phẩm nữa ba trăm lít chiêm viện hít vào một hơi số nước đó thì cần bao nhiêu tiền cho đủ đây cậu đã xác định chất lượng của huyền ngưng hàng thủy trong cái thùng kia cũng giống như cái bình này chưa sau một lúc chiêm viện mới hồi phục tinh thần hỏi lâm vân không trả lời hắn biết nói ra cũng chỉ là lời nói nhảm liền vung tay lên thùng huyền ngưng hàn thủy vừa nãy lại xuất hiện trong phòng cả căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo thực sự là huyền ngưng hàn thủy ánh mắt chiêm viện co rút lại ngay cả tiếng hít thở cũng gấp gáp người này là ai sao lại có nhiều huyền ngưng hàn thủy tới như vậy hắn lấy được từ đâu nghĩ tới đây chiêm việt nổi lên tà niệm nếu giết hắn luôn ở đây thì chắc sẽ không người nào biết nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của lâm vân thì lại nghĩ tới nhớ đâu hắn có hậu trưởng gì đó người này đã có thể bình yên vô sự mang theo huyền ngưng hàn thủy thì chắc là không đơn giản cậu muốn bán như thế nào chiêm việt áp chế h ế tâm tư lại cửa hàng các ông có thể mua nổi số huyền ngưng hàn thủy này không lâm vân tỉnh táo hỏi điều này phỏng chừng trong lúc nhất thời chúng tôi không có đủ số linh thạch để trả chiêm việt đành phải trả lời như vậy đồng thời bắn ra một lá bùa để điều tra lai lịch của lâm vân lâm vân nhìn thấy động tác của chiêm việt liền cười nhạt hắn biết do tài sản của mình bị nhiều quá nên bị người ta đố kỵ nhưng không có cách nào khác làm kiểu gì mà chả phải bạo lộ tài sản bằng không hắn không thể có được tứ thập k i ể u trận và linh thạch cầu phú quý trong nguy hiểm huống hồ điều này không nhất định nguy hiểm với mình vậy hiện tại cửa hàng các ông có thể lấy được bao nhiêu linh thạch lâm vân hỏi có thể lấy ra năm trăm linh linh thạch trung phẩm bốn mươi triệu linh thạch hạ phẩm đương nhiên nếu đạo hữu đợi được một đêm chúng tôi sẽ gom đủ số linh thạch để trả cho đạo hữu à chỗ này là nói nhầm nha có thể lấy được năm trăm linh linh thạch thượng phẩm và bốn mươi triệu linh thạch trung phẩm chiêm việt không nói tới linh thạch hạ phẩm bởi vì dùng linh thạch hạ phẩm thì không biết phải gom bao nhiêu chờ một đêm cũng được nhưng tôi muốn có số linh thạch mà ông vừa nói trước đã ngoài số linh thạch đó ra tôi còn muốn vài thứ huyền ngưng hàn thủy cũng có thể đưa cho công một phần ngày mai các ông giao đủ linh thạch thì tôi sẽ đưa nốt số huyền ngưng hàn thủy công thấy sao lâm vân có vẻ như không suy nghĩ liền đồng ý ngay chiêm việt thấy lâm vân đáp ứng nhu cầu của mình thì trong lòng rất vui vẻ vội vàng nói tốt chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ không biết ngoại trưởng linh thạch ra đạo hữu còn cần gì nữa nói xong chiêm việt âm thầm cười nhạt cả đêm chuẩn bị sau cho dù gom g ó p cả tháng cũng không đủ linh thạch mà trả cho ngươi tý nữ điều tra xem lai lịch hắn thế nào đồng thời phái cao thủ trở về phòng ngừa người này có quân tiếp ứng hai người đều âm thầm tính kế lẫn nhau sao cho mình có lợi nhất tôi còn cần một số linh thảo linh dược và thẻ ngọc cuối cùng là một cái pháp khí thuận tay và ngọc giản có khắc lại tứ thập k i ể u trận và cách sắp xếp chắc không có vấn đề gì chứ Lâm Vân ra vẻ hào hứng nói Nói xong ra hào chiêm ò n người đừng cự tuyệt. Nếu biểu tuyệt tuyệt lộ Các cự cự t ì ta lập tức thủy mang lập huyền ngưng hàng đ chỗ khác bán ngay viện áp chế sự phẫn nộ cho dù là những yêu cầu mà tên tu sĩ nhỏ nhoi như con kiến hồi này cộng lại cũng không đủ trả tiền cho một thương huyền ngưng hoàn thủy nhưng người này thật quá đông cạn tuy nhiên ông ta vẫn trả lời đương nhiên không có vấn đề gì an hà cô bố trí chỗ ở cho lâm đạo hữu i đi thất tín còn mang linh thạch và trận giản của tý thập cửu trận tới đây ra lệnh xong chiêm việt liền cười tươi như hoa nói với lâm vân xin mời lâm đào hữu đi theo tôi chọn linh thảo và pháp bảo lâm vân thỏa mãn đi theo chiêm việt ra ngoài nhìn lâm vân lấy đi linh thảo chân quý trên từng cái kệ chiêm việt không hề đau lòng chút nào cứ cho tên t ù sĩ này đắc ý vài tiếng đi cái đồ trẻ trâu hoa tử linh rất tốt tôi muốn thiên tâm đằng à ở cũng là thứ tốt còn có tụ linh đan cơ à tôi cũng muốn thiên diệp đan thuốc tiên để chữa thương chả chiêm đạo hữu tôi cảm thấy thuốc này không tồi ủa còn cả viêm tinh nữa cái này tôi lấy đây có phải là pháp bảo kiểu nguyện hoàn hay không đúng là thứ tốt à còn có cả thẻ ngọc dạy luyện khí à còn cả môn luyện khí cao cấp nữa chứ tốt quá tôi cũng muốn lâm vân trắng trợn thu hết bảo vật trong vạn bảo các chiêm việt thì chỉ mỉm cười nhìn lâm vân giống như đang nhìn một người chết vậy rất nhanh lâm vân đã thu xong những thứ mình cần thất tín cũng cầm linh thạch và trận giản của tứ thập kiểu trận chạy tới tốt lắm thứ tôi cần tôi đã lấy đủ như vậy đi tôi cho các ông một phần huyền ngưng hàn thủy số linh thạch còn lại ngày mai tôi sẽ lấy tôi đồng ý ở lại đây một đêm các ông thấy thế nào lâm vân hào phóng nói ha ha cửa hàng chúng tôi luôn lấy chữ tín làm gốc sao có thể không thể tin cậu được chứ lâm đạo hữu i cứ thoải mái mà nghỉ ngơi khi nào tỉnh táo thì chúng ta thương lượng tiếp thất tín c ậ u dẫn lâm đạo hữu i tới phòng ngủ đi trương việt vừa nói vừa cười khuôn mặt ông ta vốn gầy gò cười lên lại càng khó coi lâm vân thì không nói hai lời liền đi theo thất tín tới phòng nghỉ vừa nhìn là biết căn phòng kia đã được sắp đặt rất nhiều cấm chế xem ra bọn họ coi mình như cá trong chậu rồi tuy nhiên lâm vân nhìn thấy thất tín có vẻ xấu hổ và cắn r ứ t thì biết ông ta cũng là một người có lòng tốt ngay tới đây lâm vân lấy một bình ngọc có hai lít huyền ngưng hàn thủy trong đó đưa cho thất tín rồi nói bình ngọc này cho ông cám ơn ông đã giúp tôi thấy lâm vân cho mình nhiều huyền ngưng hàn thủy như vậy thất tín càng thêm cắn r ứ t lương tâm vội vàng nói việc mua bán là sòng phẳng cậu không cần phải cho tôi thêm lâm vân cười ha hả nói ông tưởng tôi chỉ có một thùng huyền ngưng hàn thủy thôi sao thạch đạo hữu xem thưởng tôi quá cái gì cậu cậu cậu vẫn còn huyền ngưng hàn thủy ư những lời này của lâm vân đã làm cho thất tín phải chấn kinh anh chàng lâm vân này có tu vi không cao nhưng không biết tại sao lại kiếm được nhiều huyền ngưng hàn thủy như vậy mà không biết hắn có phải thằng đần độn hay không mà cứ mang thứ quý giá như vậy đi rêu rao khắp nơi nhưng lâm vân đã nói vậy thì thất tín cuối cùng vẫn nhận lấy cái bình ngọc lâm vân đưa cho ông ta cũng biết là mình không thể cứu được lâm vân chỉ có thể cầu nguyện người tu sĩ không hiểu chuyện này kiếp sau nên thông minh một chút thất đạo h i ể u hiện tại tôi muốn t u luyện sáng mai có đủ linh thạch thì ông tới gọi tôi từ giờ đến đó thì đừng có quấy dày việc tu luyện của tôi đấy nhé lâm vân cằn dặn rồi đi vào phòng đóng cửa lại thất tín thấy vậy thở dài rồi lắc đầu rời đi chiêm việt quét thần thức kiểm tra thấy lâm vân đã đóng cửa thì mới cười lạnh một tiếng cho dù tay lâm vân này có hậu trưởng mạnh hơn đi chăng nữa vạn bảo các đã không thể buông tha cho hắn rồi những lời vừa nãy của lâm vân ông ta cũng nghe thấy không ngờ hắn vẫn còn huyền ngưng hàn thủy còn chưa biết hắn lấy số nước đó ở đâu cho nên chưa thể giết hắn vội đợi cho đại trưởng lão trở về thì sẽ nghiêm hình khảo vấn cho dù hỏi không ra thì chỉ cần siêu hồn là biết ngay về siêu hồn chỉ có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mới làm được hiện tại tu vi của đại trưởng lão đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong một khi có huyền ngưng hàn thủy có thể chế tạo ra thần nguyên đan mà có thần nguyên đan trong tay đại trưởng lão sẽ nhanh chóng thăng cấp lên hóa thần nghĩ tới việc sắp nắm trong tay một lượng lớn huyền ngưng hàn thủy chiêm việt không chờ đợi được nữa lập tức rời khỏi thiên nguyên trở về để báo cáo lâm vân biết là mình sẽ phải rời khỏi đây ngay lập tức nếu mà trễ nải thời gian thì ngày mai mình không thể trốn được sở dĩ lâm vân nắm chắc trốn khỏi mặc dù có nhiều cấm chế như vậy là bởi vì hắn đã phát hiện ra công dụng mới của hỗn độn sơn hà đồ tấm bản đồ này rõ ràng có thể đi xuyên qua trận pháp cho dù lâm vân biết mình đi qua được kết giới kia là nhờ vào l á o tổ côn luân mở ra nhưng hắn khẳng định những cấm chế ở đây không thể lợi hại bằng kết giới ở côn luân được lần này thu hoạch được rất nhiều cho nên lâm vân không muốn nấn ná ở đây quá lâu hắn cũng biết bên ngoài trận pháp kia không ngừng có thần thức phóng ra kiểm tra cũng biết thần thức này không thể phóng được vào căn phòng lâm vân đoán chừng là do bọn họ sợ mình hoài nghi vừa lúc cũng hợp với tâm ý của lâm vân tính toán một lúc lâm vân liền chui vào trong hỗn độn sơn hà đồ rồi khống chế tấm bản đồ này xuyên qua tất cả trận pháp bên ngoài căn phòng lâm vân âm thầm vui vẻ cũng không dám dừng lại lập tức bay khỏi phường thị đi tới một nơi vắng vẻ rồi lấy phi kiếm ra dùng tốc độ cao nhất để bay đi hắn khẳng định hiện tại chiêm việt còn chưa biết mình đã bỏ trốn bởi vì có ai ngờ trên thế giới này là có bảo vật nghịch thiên như hỗn độn sơn hà đồ may mà mình tới đúng lúc bán đấu giá bản đồ này khi còn ở thanh hóa Nghĩ tới thanh hóa thì hắn lại nhớ tới n h ậ t dương không phải là vì cứu nàng ấy thì mình đã không đi tới thanh hóa rồi hiện tại hắn sao có thể cô phụ tấm lòng thân tình của nàng ấy được lại nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp không tì vết nào của sung hy lầm b ầ n vô lực thở dài một tiếng hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ tới gái liền dứt khoát thả l ò n g người tập trung điều khiển phi kiếm bay thật nhanh biết được lâm vân đã chạy trốn cả vạn bảo cát huyền náo tới lật trời sắc mặt của mọi người đều âm trầm chiêm việt thì hận tới mức đến răng kèn kẹt hắn ta không ngờ là mình lại bị một tu sĩ trúc cơ lừa bịp vạn bảo cát lập tức dán thông báo truy nã lâm vân đồng thời tuyên bố giải thưởng lớn lão tổ quân luân thấy thông báo bắt lâm vân của vạn bảo cát thì trong lòng lại càng thêm sốt u ruột nếu lâm vân bị vạn bảo cát bắt đi thì những thứ trên người hắn đâu có phần của y nữa vì quá nóng vội ứng hư tử cũng đưa ra một thông báo truy bắt lâm vân phần thưởng còn cao hơn c ủ vạn bảo các rất nhiều vạn bảo các đương nhiên biết trên người lâm vân có cái gì nhiều huyền ngưng hàn thủy như vậy sao có thể chờ mắt nhìn côn luân phái lấy đi lập tức cũng tăng cao phần thưởng vượt qua côn luân phái cứ như vậy đôi bên không ngừng trao giải thưởng cuối cùng phần thưởng bắt lâm vân đã đến một mức độ không ai dám tưởng tượng thậm chí là chỉ cần cung cấp tin tức của lâm vân thôi đã kiếm được một món hời lớn tất cả tu sĩ của khôn trân giới đều nghị luận không biết tay lâm vân này là thần thánh phương nào mà để cho hai thế lực lớn như vậy t r e o giải thưởng khổng lồ để bắt hắn nghe người của vạn bảo các nói lâm vân mới chỉ là tu sĩ trúc cơ cho nên có rất nhiều người vì tiền mà truy lùng thậm chí còn lập nhóm lập ra những câu lạc bộ chuyên lùng bắt lâm vân nhưng sự việc còn chưa kết thúc thẩm mãnh vì bị lâm vân đưa ra để làm tấm mộc cho nên trong lòng t h ầ m hận cũng phát lệnh truy nã chỉ là giải thưởng của hắn thì lại thấp rất nhiều giao sơn chính là một ngọn núi đứng thứ mười trong mười ngọn núi nổi tiếng của khôn xuân giới ngọn núi này sở dĩ nổi tiếng như vậy là vì nơi đây không những tài nguyên phong phú phong cảnh tươi đẹp mà còn là trụ sở của phái giao hoa một trong mười ba môn phái lớn của khôn xuân giới càng quan trọng hơn là nơi này có rất nhiều mỹ nữ phái giao hoa này được xếp vào một trong mười ba môn phái lớn là bởi vì đây là môn phái có thực lực rất mạnh công pháp tu luyện chính của họ là giao hoa quyết giao hoa quyết này chia làm mấy bậc chỉ có đệ tử chân truyền và đệ tử nổi môn mới có thể học được giao hoa quyết tinh túy giao hoa quyết là một môn thần quyết thích hợp cho nữ nhân tu luyện trong cả khôn c h â n giới này uy lực có thể sốt vào top m ộ ư ơ i những nữ nhân mà học giao hoa quyết thì đều có một cái đặc thù đó là cho dù người có xấu xí quái dị mấy đi chăng nữa chỉ cần học giao hoa quyết thì dù thị nở cũng có thể trở thành hàng nga càng luyện sâu thì khí chất lại càng thêm cao quý cho nên ở khôn c h â n giới các nam tu đều coi việc lấy nữ đệ tử của giao hoa phái là vinh quang có rất nhiều môn phái vì dựa hơi của phái giao hoa mà cho môn hạ của mình cưới hỏi đệ tử giỏi của giao hoa phái mà muốn đám hỏi với giao hoa phái thì không thể thiếu các loại xính lễ cho nên tài lực của phái giao hoa này không hề thua kém một đại môn phái nào cả có tài lực và các mối quan hệ đám hỏi như vậy cho nên dù phái giao hoa không phải là một môn phái lớn nhất của k h ô n c h u â n giới nhưng lại là một môn phái mà ít ai dám đụng vào một khi mà chọc giận phái giao hoa thì chính là lại càng chọc giận những chàng rẻ của bọn họ như thế thì lại càng thêm dở hơi cám lợn hơn